Vội nói, ngươi mau mời hắn tiến vào. Đồng đại tẩu tử bị trang liên hạc bò lớn chỗ tốt, giờ phút này đã phục tùng đến giống chỉ ngoan miêu nhi, theo lời đi ra ngoài thỉnh Nguyên Ca Nhi tiến vào. Diệp nhạc nhạc đứng ở cửa đón, nhìn thấy đồng đại tẩu tử lánh cái thanh tú thiếu niên tiến vào, trên mặt còn có chút ngày cũ bóng dáng, không khỏi mỉm cười gọi một tiếng, Nguyên Ca Nhi. Nguyên Ca Nhi kích động đến trên mặt nổi lên đỏ ửng, tiến lên hai bước, giữ nàng lại tay. Di, nương, đồng đại tẩu tử liền ở một bên ra tiếng, cái gì di nương, tiểu thiếu ra, ngươi nhận sai người, nguyên ca nhi sửng sốt, có chút hoảng loạn lên, là, là nhận sai người, diệp nhạc nhạc cười nói, tẩu tử, ngươi trước đi ra ngoài thủ, đồng đại tẩu tử hiểu ý cười, xoay người đi ra ngoài, diệp nhạc nhạc mới vừa rồi kéo nguyên ca nhi vào nhà, ngươi không nhận sai người, ta là ngươi di nương đâu. Ngươi mấy năm nay hảo sao, ta ra biển đi, không có thể đi xem ngươi. Ngư khí thực quan tâm, nguyên ca nhi một chút đỏ vành mắt, di nương, ta liền cuối cùng một lần như vậy gọi ngươi. Diệp nhạc nhạc vô vô vai hắn, ảm đạm nói, là ta xin lỗi ngươi. Nguyên ca nhi lắc đầu, không, xem ngươi quá đến hảo, ta cũng cao hứng. Diệp nhạc nhạc, nhạc nhìn kỹ hắn, đứa nhỏ này là nghiêm túc, nàng trong lòng thực cảm động. Kéo hắn ngồi xuống, cầm đĩa điểm tâm tới cấp hắn, ta chính mình làm đậu phụ vàng, ngươi nếm thử. Nguyên ca nhi cầm khởi một khối cắn một ngũ. Cười, di nương làm được tốt nhất ăn. Diệp nhạc nhạc ôm lấy đầu của hắn, hảo hài tử, ta không có thể chiếu cố ngươi. Nguyên ca nhi lắc lắc đầu, di nương, ta không trách ngươi, hiện tại có một số việc, ta cũng xem đến minh bạch. Hai người một trận trầm mặc. Hiện giờ Nguyên Ca Nhi đã ra sao phủ trụ cột, ở diệp nhạc nhạc trước mặt hắn tuy rằng còn nhìn ngây ngô, nhưng hắn trong lòng chưa chắc không bổn chướng, năm đó hà phủ âm thầm mánh liệt, hắn tất cũng đoán được vài phần. Này thật không phải cái vui sướng đề tài, diệp nhạc nhạc ngược lại hỏi, ngươi như thế nào tìm tới? Nguyên Ca Nhi nói, trang tiên sinh đi gặp ta mẫu thân, cũng tìm ta nói chuyện, nói là ngày sau các ngươi thành thân, ta lại là hắn học sinh. Chỉ cần các ngươi trở về lê đều, ta tự nhưng thoải mái hào phóng nhập phủ đi gặp ngài, là ta nhìn không được, hiện tại liền tìm tới. Ngài yên tâm, chứ bỏ ta cùng mẫu thân, lại không người khác biết, năm đó mặt khác mấy cái gì. Nương, đã chết ở trong chiến loạn, cảnh châu lão nhân cũng chỉ mang theo mấy cái lại đây, chỉ cần ngài trở về lê đều, mẫu thân sẽ ước thúc không cho bọn họ ra phủ. Chính là thấy, dễ dàng cũng phân biệt không ra. Ngài cùng trước kia bộ ráng, đã có chút bất đồng. Diệp nhạc nhạc sờ sờ mặt, đúng không? Già rồi. Nguyên ca nhi cười, là càng ngày càng tuổi trẻ mỹ mạo. Diệp nhạc nhạc ha ha cười, nguyên ca nhi lớn, miệng cũng ngọt. Hai người vô cùng cao hứng nói nửa ngày nói. Nguyên ca nhi phương lưu luyến không rời đi. Từ đây mỗi khi trang liên hạc mang theo diệp nhạc nhạc hàng hải trở về, nguyên ca nhi liền nương thỉnh giáo công khoa tới cửa tới bái phỏng này là lời phía sau, lại nói Trang lão gia cùng Vu thị e sợ cho đêm dài lắm mọc, nhanh chóng cấp Trang Liên Hạc cùng Diệp Nhạc Nhạc hai người làm hôn lễ, Diệp Nhạc, nhạc sáng sớm đi kính trà, tuy khó hiểu này cố, vẫn là chiếu Trang Liên Hạc dặn dò giả bộ phó hợp hực bộ dáng. Trang thái thái vu. Thị liền có chút chột dạ, đãi nàng cực ngoại tư ái, cũng không làm nàng nhiều quỳ, cười phân phó hạ nhân, mau đỡ nhị nãi lên. Diệp nhạc nhạc trong lòng càng nghi, thu một vòng lễ gặp mặt, vu thị thậm chí khai ân, không cần nàng hậu hạ dùng cơm, làm nàng theo Trang Liên Hạc trở về phòng. Diệp nhạc nhạc đóng cửa liền nhào lên đi ninh Trang Liên Hạc lỗ tai, mau nói, mau nói, ngươi đảo cái quỷ gì. Trang Liên Hạc thấy nàng nhào vào trong ngực, vội vàng đôi tay hợp lại ở. Nàng eo, đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có động tính. Lại là dụ tỉ nhi cùng diễn ca nhi, đã nhiều ngày bị tân mời đến dưỡng nương câu không cho quấy giày cha mẹ, lúc này Phương giải cấm, cấp vội vàng hướng tân phòng tới. Diệp nhạc nhạc nghe được nhi tử kêu to, vội đi mở cửa, đem hắn ôm vào trong ngực hôn hai khẩu, hảo nhi tử, tưởng nương không, diễn ca nhi không chút do dự, tưởng, dụ tỉ nhi lại là kéo trang liên hạc vạt áo, cha, ngày ấy ngươi đáp ứng, phải. Cho ta dưỡng điều tiểu cậu nhi đâu Diệp nhạc nhạc nghi ngờ Trang liên hạc không thích cậu Dụ tỉ nhi vài lần ấm ý cũng không thành công Sao lần này đảo tùm khẩu Nàng trong lòng linh quang chật lẽ Ngồi xổm xuống cười tùm tỉm hỏi dụ tỉ nhi Cha ngươi làm ngươi thế hắn làm chuyện gì Dụ tỉ nhi nhân là nàng hỏi Không màng trang liên hạc ánh mắt Thiên chân đáp Khiến cho ta nói cho tổ mẫu Ta sẽ không có nữa để để muội mội nha Diệp nhạc nhạc nghe Này nội dung tuy, là trang liên hạc lúc trước liền đã nói với nàng, nhưng từ dụ tỉ nhi trong miệng nói ra như thế nào liền như vậy không thích hợp. Nàng trái lo phải nghĩ, liền có chút do dự thử, ngươi, không phải nói cho bọn họ, ngươi không thể giao hợp đi. Giống nhau nam nhân như thế nào sẽ tại đây sự thượng diệt chính mình uy phong, liền tính là thật sự, đều đến liều mạng che giấu, kia có giả nói trở thành sự thật. Trang liên hạc nghiêm trang... Ta như thế nào sẽ giải loại này dối? Diệp. Nhạc nhạc cùng hắn không phải một ngày hai ngày, tự so người khác đọc đến hiểu hắn biểu tình, không khỏi buồn cười, ngươi không nói rõ, định cũng ám chỉ, ngươi thật đúng là. Một mặt che miệng cười đến bụng đau, ai ra, trách không được mẫu thân nhìn ta, một bộ ấy nấy bộ dáng đâu. ân, ta xác thật đáng thương. Trăng liên hạc ôm lấy nàng, đem môi tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nói, Cười đến lòng ta ngứa, thật muốn hiện tại liền ấn ngươi thử xem, nhìn xem ngươi là thật. Đáng thương, vẫn là giả đáng thương. Diệp nhạc nhạc không dám cười, vội đẩy ra hắn, bọn nhỏ đều nhìn đâu. Trang liên hạc ra bên ngoài nâng nâng cầm, dụ tỉ nhi vội vàng liền nắm diễn ca nhi đi ra ngoài. Cha, muốn hai chỉ cậu nhi Nga. Trang liên hạc tiến lên đi đóng cửa, xoay người lại, thật dài ngón tay thong thả ung dung đẩy ra cổ áo. Diệp nhạc nhạc đỏ mặt, hoảng loạn nói, đây chính là trong nhà, nhiều như vậy đôi mắt, ngươi đừng sằng bậy. Đãi hắn đi đến trước mặt, nàng nhìn hắn hít mắt muốn cười không cười bộ dáng, chân đều mềm, kia còn có sư lực phản kháng. Chờ hai người đại đại ban ngày tuyên hồi dâm, Diệp nhạc nhạc đầy mặt đỏ bừng, khoác y xuống giường ván tóc, hơi có chút buồn bực nhìn hắn, ban ngày ngõ ra này phiên động tính tới, đợi lát nữa người khác thấy ta bộ dáng này. Cũng biết ngươi là nói bậy, còn không đem khí đều phát ở ta trên người. Trang liên hạc chi đầu xem nàng, trợn mắt nói nói dối còn khó được đảo ngươi sao. Liền bị xuyên qua cũng không có gì, dù sao có ta. Chỉ là ngươi nhìn ở ta trên mặt, nhiều hống ta mẫu thân thôi. Diệp nhạc nhạc vô phát, đành phải dùng nước lạnh rửa mặt, đem đẩy mặt xuân trên sắc cấp che lấp một vài, mới dám đi ra ngoài gặp người. Tới rồi buổi tối đi cấp vu thị thỉnh an, nhà cái đại nãi nãi lưu thị đã sớm đến, thấy Diệp nhạc nhạc, trực tiếp liền nói, buổi chiều ta còn muốn đi cùng để muội nói một chút lời nói, chưa từng muốn nghe nói đề muội cùng nhị đề nhốt ở. Trong phòng, hạ nhân không dám đi quấy giày, ta đợi một hồi lâu tử cũng không thấy ra tới, chỉ phải đi rồi. Diệp nhạc nhạc không nghĩ tới này nghi ngờ tới nhanh như vậy, người ta nói chị em dâu là đối đầu, quả nhiên không tồi. Lại tưởng này nhà cái vườn nàng ngày đầu tiên chủ tiến vào Hà nhân cũng đều còn không có thu phục Này đây tẩu tử đến phóng Thế nhưng không ai nhắc nhở Trong lòng tuy rằng suy nghĩ rất nhiều Trên mặt lại giả bộ phó xấu hổ hậm hực bộ ráng Chi chi Ngô ngô nói Ai là ngươi nhị đệ Hắn tổng muốn thử xem Vu thị hoảng sợ Sợ nàng miệng không giữ cửa Nói ra trang liên hạc không thể giao hợp Lại lòng có không cam lòng Chết sống muốn nếm thử một vài nói tới, vội vàng tiếp nhận câu chuyện, tưởng là phải thử một chút ta trước đó vài ngày cho hắn kia phó quân cờ, còn tiện tay. Diệp nhạc nhạc miễn cưỡng cười nói, vào tay ôn nhuận bóng loáng, nặng nhẹ thích hợp, mẫu thân cấp, tất nhiên là cực hảo. Vu thị cười gật, gật đầu, trong lòng lại nghĩ này đồng thị xuất thân tiểu ra, không có gì lòng ra, còn muốn nhiều hơn trấn an điều, giáo mới là... Lại sợ con dâu cả không có việc gì thường đi bọn họ sân, đánh vỡ việc này, lại khiển trách lưu thị, ngươi để để em dâu vừa mới thành thân, đỉnh đầu việc vặt một đống, ngươi không có việc gì đừng đi quấy giày. Khi ta nghe không hiểu, mới vừa rồi ngươi một bộ muốn chọn sự khẩu khí, tân nhân vào cửa mới một ngày, ngươi là muốn tìm ai không phải đâu. Lưu thị không phục, nhưng trưởng kỳ sống ở bà bà uy áp hà, lại không dám cãi lại. Diệp nhạc nhạc vội kêu Phủ Nhi tiến vào, Phủ Nhi cầm trên tay cái khay, bái hảo chút đồ vật. Diệp nhạc nhạc cười nói, tuy rằng nói mãn thuyền hàng hóa đều bị người tranh mua đi, nhưng ta suy nghĩ chúng ta người trong nhà, dù sao cũng phải lưu hai kiện tốt. Mẫu thân, ngài nhìn một cái cái này, này gương so chúng ta gương đồng bất đồng, chiếu đến người mảy may tất hiện, đáng tiếc là cái dễ toái. Đại cũng chưa dám mang. Chỉ như vậy tiểu xảo cũng bán được 10 lượng hoàng kim một mặt, ta riêng để lại hai mặt kiểu dáng tốt nhất, cho mẫu thân cùng tẩu tẩu. Nói lại là liên tiếp giới thiệu các loại từ hải ngoại mang đến tiểu ngoạn ý nhi, thậm chí còn có hai dạng khác biệt là toàn đại lê đều độc nhất phân, đem vu thị cùng lưu thị hai mẹ chồng nàng dâu xem đến hoa cả mắt, trong lòng vui mừng. Diệp nhạc nhạc âm thầm cười, chỉ cảm thấy này nội trạch đảo cũng không khó bãi. Bình, chờ thêm đến nửa năm... Trang liên hạc lén tổ cái thuyền nhỏ đội, lánh diệp nhạc nhạc cùng một đôi nhi nữ, lại lần nữa ra biển. Mỗi cách một hai năm mới hồi lê đều tiểu trù một phen, mỗi khi trở về diệp nhạc nhạc liền dùng chút hiếm lạ đồ vật tới mua được nhân tâm. Làm lưu thị thấy bọn họ chỉ có thích phân, mà vu thị một phương diện cảm thấy ủy khuất nàng, về phương diện khác, xa hương gần xú, cái này lúc nào cũng không ở trước mắt tiểu nhi tức, nhìn đảo so ngày ngày ở. Trước mắt con dâu cả muốn thuận mắt rất nhiều, đãi diệp nhạc nhạc càng thêm thân thiết lên, người một nhà từ đây lại là hòa hợp êm thấm.